các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiền Hát Linh vừa nhìn là bí mật đã bị thứ gì đó khu hồn mê hoặc tâm trí, đi theo được một đoạn đường. Người đó bước vào một lầu hoa. Tiêu Hạo ngẩng đầu nhìn, không nhịn được đỏ mặt, ví thầm trong bụng, tại sao một người mất hồn phách lại đi vào nơi này? Hắn ta đang tính làm gì? Giấu người kia dựng chân làm một ký viện. Vừa bước vào, đã thấy một tú bà đứng trước cửa thấy Tiểu Hạo đang ngó vào trong, liền mời cậu vào bạt chơi giọng nói ứ ẹo. Bà ta cứ thúc giục cậu đi vào và nói rằng ở đây chẳng thiếu thứ gì và sẽ cho khách hàng những phục vụ tốt nhất. Tiểu Hạo mặc dù đã hai mươi mấy tuổi nhưng vẫn còn là trai tư, đối với việc trai gái thì lúc nào cũng ngại ngùng. Mấy lần đi qua đây đều uất mạch không dám nhìn, huống chi là nói đến việc đi vào. Nhưng lệnh này là vì cứu người không và thì không được. Vừa nghe cậu nói chỉ bảo tìm người mất lát rồi sao, bà ta liền đáp lại giọng danh mãnh. Bà bảo rằng ai vô đây mà chả tìm người. Cậu là tìm Phi Phi hay là Hồng Hồng hay là Ngọc Ngọc. Tú bà cứ thế mặc cho cậu ta đang xấu hổ, vẫn lùi kéo vào trong. Tiểu Hạo bước vào trong lầu xanh, đảo mắt nhìn xung quanh, liền thấy người kia đi lên lầu hai. Anh nhanh chóng vùng ra khỏi Tú bà, đuổi lên trên. Tiểu Hào đuổi đến tập hai mới phát hiện sự việc còn nghiêm trọng hơn so với những tưởng tượng của cậu. Trước một cửa phòng, người xếp hàng rất đông, dường như họ đều có vẻ như đang bị mê hoặc tâm trí nên mới tụ tập đến đây. Tuy là không liên quan gì với nhau, nhưng người nào cũng đều có một nét sắc mặt giống nhau. Tú bả nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của anh, nghi thập chắc chắn không phải là khách đến chơi, cho rằng Tiểu Hào tới lạc loạn. Lên gọi ra vài tên Tây Sai đuổi anh ta ra ngoài. Tiểu Hào không thể phân thân, đành bảo Tiểu Giang nghĩ cách giữ chân đám Tây Sai lại, còn mình sẽ đi cứu người. Tiểu Giang liếc mắt nhìn đám người cầm gậy, đang muốn làm bị thương Tiểu Hào. Gần giữ gần lên hai tiếng, bắt lợi ngậu để chát khí. Không để cho đám người kia kịp phản ứng, Tiểu Cương Thi đã nhảy lên cao, bộ nhào hướng về đám Tây Sai. Tiểu Hào không thể phân thân, đành bảo Tiểu Giang nghĩ cách giữ chân đám Tây Sai lại, còn mình sẽ đi cứu người tiểu Giang thân thể vô cùng linh hoạt, chạy nhảy tán loạn. Chỉ vài đường linh súm đã khiến đám tay xanh nhau nháo vì chúng chiêu. Đám người tay sai thân cường lực trắng nhưng đều không làm gì được tiểu Giang. Tiểu Hào thấy tiểu Giang chiếm thế thượng phong, cũng yên tâm một phần, liền đứng trước những người bị mê hoặc tâm trí, từ trong túi lấy ra mật lọ sứ nhỏ, đổ chất lỏng ra tay rồi bôi lên mũi họ. Không biết anh đã bôi cho họ thứ gì, Nhưng chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Người được bôi qua hắc hơi vài cái liên tiếp liền khôi phục thần trí. Tỷ ra thứ tiểu ảo bôi vào mũi họ, thực chất là nước tiểu mèo, nâng cao tinh thần thông não. Đối với trạng thái bị mê hoặc tâm trí là có hiệu quả nhất. Đám người kia sau khi khôi phục thần trí đều vô cùng hoang mang, không hiểu bản thân sao lại ở Hồng Lâu Mộng. Sự việc xảy ra mới ngày nay như thế nào? cũng không nhỡ gió, không khí đang in lạnh, bóng xưng nhốn nháo hạnh linh. Tiêu Hạo liền giải đáp đặc biệt chất án nói với bọn họ, trong hồng lung mộng này, có quỷ mê hoặc người để lính mạt, và họ đã bị mê hoặc và điều khiển đi đến đây. Thế rồi anh bảo họ hãy mau chạy thoát thân, về nhà tìm nhân sâm mà ăn, thật khí sẽ ổn định trở lại. Sau khi nghe anh giải thích, đám người kia cũng giật hiểu ra, biết bản thân bị yêu vật mê hoặc. Liền bị xóa hốt khoảng chạy thục mạng Thấy đám người kia đã đi khỏi Tiểu Hào từ trong túi lấy ra một xúp lá bùa Sau đó rắn bùa lên cửa sổ phía trước Và sau của căn phòng trước mặt Tú bà bị nghĩ rằng Hai huynh đệ phá hỏng việc làm ăn của mình Mà tổng xa vô cùng tức giận Khí thế hung dữ đuổi tới lớn dòng quát mắn Tiểu Hào liền giải thích Trong phòng có yêu quái Chuyên mê hoảng lăng nhân hút tinh khí Hai người cũng chỉ là muốn giúp bà ta, đuổi yêu đẹp là sự im lặng mà thôi. Nhưng Tiểu Hào với giấc lỡ, thì bà ta càng giận dữ hơn và cho rằng hai người ăn nói sảng bậy. Căn phòng này là của quán tát một cô nương là đầu bạn của ký viện, mỗi ngày đều có người xếp hàng đến tạt điệt. Tú bà sao có thể tin cô ta là yêu quái lại còn h ám hại người cơ chứ? Tiểu Hào thấy thái độ oanh cố của Tú bà cũng lờ giải thích liền giơ chân đá vào cửa xong vào nói rằng đúng hay sai cứ nhịn rồi biết bực và chăng để nhìn thấy trên giường giữa... có nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net